Xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của tuyệt huyết Quay về đại đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc, chương 102, đấu trí Liên tiếp dành được thắng lợi ở ba cửa, lục tuyệt hành cơ bản đã ăn ẩu ở vị trí thứ nhất rồi Lúc này mấy người ngồi ở trong phòng xuất trần, lục tuyệt hành cười ha ha nói <cười> Thế nào, ta lại hại chứ, hôm nay chỉ tiếp phục được ba cửa Ngày mai, cho dù ta không tham gia hai hạng mục thì thí còn lại, ta cũng đứng ở vị trí thứ nhất rồi. Phước Trầm miệng cười nói. Hà, quạt hật và lợi hại, cao hơn so với trong dữ liệu của ta. khuynh Tường đứng ở bên cạnh, ở trước mặt bốn người, hắn cũng không giả trang gương mặt lãnh khóc nữa. Nhìn lực tự hành nửa bội phục, nửa cười trêu nói. Ngươi cũng nhìn xem là ngươi đã dùng phương pháp gì để thắng. Tất cả đều chỉ là một thủ đoạn Ngươi không thể thắng qua mình chính đại hứa sao Vừa nói lại nhớ đến cuộc tỉ thí buổi chiều Khi tẩy nhã trị tìm đại vương cùng vướng họ bóc lóc kể lệ Tựa tình của mấy người kia Quả thương cũng là cười không được, giận cũng không xong Nhưng tựa thanh trừng khuyên tường nói Ngươi thì biết cái gì Thắng chính là đạo lý cứng rắn Ngươi quả ta là như thế nào Thắng Có thể bản lính của ngươi cũng tham gia thử đi Xem ta Làm như thế nào để thắng ngươi? khuynh tường, đếp mắt nói. Ngươi chỉ được miệng lưỡi lại hại. sang ngày mai, ngươi làm sao đồng phó được với hai cụ tỉ thí còn lại? Lực tự hành nói. Dù sao, cũng là thắng chắc rồi. Còn lại hai cụ thi đâu đó, để cho các ngành thắng cũng được. Không cần phải tranh. Xuất trần tự vào đầu giường, mỉnh cười nói. Từ khi mặt hạ tổ chức đại hội cam đạp cho tới nay, chưa từng có một người nào giành được thắng lợi ở cả năm hạng tìm mục. Không biết ngươi có bạn lĩnh đó hay không? Có thể là người đầu tiên thắng ở năm một tuyệt kỹ. Đây chính là cơ hội để được ghi danh vào lịch sử của mặt hát. Đột Tuyệt Hành tìm đến bên cạnh Súc Trần, nhìn về mặt mỉm cười của Súc Trần, suy nghĩ nội này nói: <cười> Ta đối với lưu danh sử sách cũng không có hứng thú. Súc Trần cầm lấy lọn tóc của tuyệt Hành, khẽ vút nói: Vậy không biết, có hứng thú với việc tăng thêm một vạn lượng bạn nữa hay không? Rồi Tuấn Hành miệng cong lên một ý cười, cầm lấy một nhóm tóc của Xuất Trần nói, Hi <cười> hi lần này ta không cần một vạn lượng đổi lại. Nếu ta thắng ở năm hạng mục thi đấu, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi nặn ta một ân tình. Về sau, ta sẽ tìm ngươi đổi lại, ngươi không được phản đối đấy. Xuất Trần khóe miệng, Trần Ngọc ý cười, Nhìn chăm chú Địa tự Thanh nổi ngày, ánh mắt chân thành của Lục Tựa Thanh, đừng ngại gật gật đầu nói, được. Quynh tưởng đầu tiên là ngật người, lập tức kinh ngạc nói, vương. Suốt trần mỉm cười cũng không để ý tới Quynh tưởng, khói mịn vẫn như trước. Mang theo nụ mỉm cười, nhìn Địa tự Thanh, Địa Tựa Thanh cũng mỉm cười như suốt trần. Hai người ở trong nháy mắt, suốt cuộc cũng đã được thỏa thật, chỉ có hai người mới hiểu. Mình tưởng tuy rằng hoàn toàn không hiểu vì sao sắp Trần lại đáp ứng yêu cầu như thế Nhưng lại thông minh yên miệng, không dám hỏi nhiều Tầm tư của Vương há để cho kẻ nào cũng có thể thấu hiểu được hay sao? Lục Tiểu Lam vẫn đứng yên bên cạnh, không hé răng nhưng biểu tình bất bình thường của ba người trong phòng sắc mặt vẫn như thường, ngay cả ánh mắt cũng không biến đổi một chút nào Cho nên, căn bản không có người nào Có thể nhìn thấu được hắn suốt cuộc đang suy nghĩ cái gì Một đêm yên tĩnh trôi qua Ngày hôm sau trời qua mây tạnh Hiện trường diễn ra đại hội cam đạt Đã bị mọi người trận kín như nêm cối Sau với hôm qua chỉ có tăng chứ không giảm Đại đa số mọi người đều phải kiếm chân để nhìn Chờ đợi bóng dáng của mỹ nhân Chính thắng ở 3 hạng mục ngày hôm qua Có không ít người, đều do bị nặng hấp dẫn mà đến. Muốn nhìn xem, người thắng ba hạng mộ hôm qua, suốt cuộc là một nữ nhân như thế nào. Trong lúc nhất thời, trong thành, lăng tiêu, trước cửa thì vắng như chùa Bà Đanh. Mà ở hội trường bên ngoài thành thì đã đông nghìn nghịt. Sợ lại không dưới mấy vạn người chứ chẳng ít. Giang luật xã Huynh sớm đã ngồi ở vị trí chủ vị Nhìn thoáng qua xung quanh, không thấy bóng người kiêu ngạc ngày hôm qua đâu không khỏi nghiêm đầu nói với Sốt Trần. Vương đệ, lục tuyệt hành của đại đâu rồi? Đừng nói là nàng đã buồn tha nha. Ta còn chờ xem nàng có thể trở thành người danh được toàn thắng ở cả năm học mục hay không. Sốt Trần khẽ khẳng nói, nàng đang chuẩn bị ở phía sau. Không biết nàng còn muốn làm ra hình thức gì để lên sân đấu nữa. Nghĩ lại sáng sớm hôm nay, nàng tránh ở trong phòng không đi ra, cũng không cùng mình đi đến đây. Nói là muốn cho mọi người một cảm giác mới mẻ Xô Trần Linh cập thấy có chút buồn cười Đây là tranh tài Cũng không phải tới tham gia tuyển chọn người đẹp Cần phải tịnh mỉ hóa tranh để làm gì trước Hai người đang nói chuyện Trực nghe thấy trong đám người Có người bột phát lên một huyên não Đinh tài nhức ốc Xô Trần nghiêng đầu nhìn Chỉ thấy lực tự thanh Một thân lửa đỏ Một sắc tươi đẹp lá mắt Một đặc thẩm khoa trương thô tục mặc ở trên người nàng, có chút khó coi cũng không có, ngược lại còn làm cho nàng giống như một con chim phượng hoàng trong lửa, dễm lệ, cao nhã và vũ quý. Lần này không có mặc trang phục bãi lộng như hôm qua, bộ quần áo ở trong gió khẽ tung bay, không phải trang phục của mặt hạt mà là trang phục của đại đường, là phong cách phục sức của đại đường. Một hình trang phục nhu hòa, nhỏ nhã, thiếu ghi nụ cười linh hoạt, hoạt bát ngày hôm qua, hay vào đó là được cười ôm nhu cùng theo nhã. Phong cách ánh mặt này hoàn toàn khác xa với những trang phục của những người xung quanh, càng tỏ ra là độc nhất vô nhị. Vẫn người với xem mà hiện trường, đầu tiên là huyên náo không ngừng, sau đó lại chậm rãi im lặng, không tính động Vô giọt ánh mắt đều nhìn trong chúa của lực tự hành, đang chậm rãi đi về phía xuất trần. Cao quý như vậy, tôn nhã như vậy, câu hồn đoạn phách như vậy. Sốt Trần mình cười, đứng lên vươn tay ra bằng trong nháy mắt kéo lục tự thanh qua, nhẹ nhàng nói ở bên tay nàng Bộ trang phục này hôm nay của người đẹp lắm đánh tiếc lại không phải mặc vì ta lục tự thanh nhớ mi, những gương mặt lộ vệ tán thưởng của Sốt Trần nàng cũng không nói gì, chỉ mình cười cái gì cũng đều không thể gạt được người này nhưng mà mình cũng không muốn giấu giếm hắn mặc bộ quần áo này với hy vọng có người có thể biết được, có thể hiểu được. Ngồi xuống bên cạnh xuất trần, sẽ là xã Hiên lên tiếng. Tiểu Thanh, hôm nay không được cố tỉnh nhường đấy. Người nếu có thể đạt được toàn thắng ở cạnh năm hạng mục, bộng vương sẽ ban hưởng hậu hĩ. Được Tiểu lập tức nằm được cười tư giói. Với đại vương ban hưởng, Tiểu hành tuyệt đối sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Tờ Hồng Ngọc ngồi ở bên cạnh không khỏi bật cười. Không nói là vì giật bác vương bên cạnh mà sẽ dùng toàn lực để ứng phó. Lại là vì đại vương ban thưởng, nếu tự này thật đúng là thẳng thành bán yêu. Nhị vùng phi ở trên đài cao, sẵn lược, nói về thắng bạn ngày hôm qua một chút, lần trực tiếp bắt đầu trận đấu hôm nay. Cửa thứ tư chính là đấu trí. Đấu trí này tuyết nó là dễ dàng, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Nhị vùng phi nhìn thoáng qua ba người bên cạnh, nói... Cửa đầu trí thứ tư này rất khó để khảo nghiệm ai là người trí tuệ mưu lực nhất. Cũng rất khó phân định thắng bạn. Cho nên ở cửa thứ tư này chỉ để ra một khảo nghiệm nhỏ nhỏ thôi. Rất đơn giản. Nhưng các ngươi phải vận lực năng lực của ba cửa trước, thậm chí là ở các phương diện khác. Nhưng cũng có khả năng cái gì cũng đều không dùng được. Tất cả đều phải nhìn xem các ngươi có nắm chắc được hay không. Nhìn thoáng qua ba người đang trần đằng nói tiếp Nhưng Vương Phi lại nói tiếp Khảo nghiệm ở cửa thứ tư này rất đơn giản Ba người để tự đi Để túi gấm của mình Được treo ở trên ba cây cổ kia Bên trong có bạn vẽ Phải tìm ra được phần tương ứng Đang vẽ trong lên Ai tìm được nhanh nhất Người đã thắng Đội tụi thanh ngầm đầu Nhìn cột cờ dựng đứng ở trước mắt một cái Đại khái là cao ba trường Thân cột cờ thì bé và ngón chân út Ở đỉnh nhọn treo một cái túi nhỏ Cúi đầu lại nhìn hóng qua đối diện cách đó không xa Ôi mẹ ơi Dưới 3 cột cờ chất ba đống phẩm vật Mỗi một đống đều cao như núi Nào là giấy, và bút mực, trần trâu, mãi não, bình hoa ấm trà Người nhìn mà hoa cả mắt Rồi tự thành nhét hời, lo mồ hôi hột Đây không phải là muốn chết người hay sao Thủy Phương Phi lại nói Các ngươi có thể sử dụng bất kỳ phương pháp gì Cũng có thể sử dụng bất kỳ vũ khí gì Chỉ cần mau lẹ là được Trận tranh tài này Không phải khảo nghiệm ở riêng một phương diện Mà là muốn khảo nghiệm năng lực phản ứng tổng hợp của các ngươi Chuẩn bị tốt chưa? Nào, cụ thi bắt đầu Đội tuyệt hành không để ý đến ánh mắt giấc người của Tài nhãi chỉ Ngặn đầu nhìn ba cuộn cờ Trong bán, theo như vậy khi nào mới lên lên được đây? Nhìn qua, vũ khí đã được chuẩn bị sẵn nặng bên chung quanh. Có cung tiễn, có lăn đao, có dây chừng, có ám khí, v .v. V. vân vân và vân vân. Hơn nữa, con khủng bố nhất là có một cái thang. Cột cơ nhỏ thế kia, có thể chỉ được sức nặng của một cây thang hay sao? Ba người đã tượng đi đến chỗ cột ở dưới cột cờ lâu dật bên trái, tên nhã trị ở giữa, lột tuyệt thanh ở bên phải. Một tín hiệu lành, Bài vút lên, một cục đua tài mới bắt đầu. Lưu tuyệt hành đứng ở dưới cột cờ, nhúng mà nghĩ cách. Lưu dật bên cạnh lại trực tiếp lấy cung từ trong đống binh khí đã được chuẩn bị sẵn. Nhắm kéo cung, một mũi tên được bắn ra. Đáng tiếc là anh cắm phập và túi gấm được treo ở trên cột cờ nhỏ. Một mũi tên của Lưu dật bắn tới trên túi gấm nhưng không có bắn ra túi gấm. Thầy nhã chỉ đứng ở giữa. Cũng rớt vạt áo sang hai bên hông Hai tay cầm cột cờ Dưới chân dung lực Nhất thời nhảy lên một hước rất cao Hai tay nằm lấy cột cơ nhảy tới khi rằng cột cò Không chịu nổi sức nặng của nàng Mà cong cả thân Nhưng tẩy nhá trị lại càng leo càng cao Lúc tuyệt hay nhìn hóng qua hai người Trong đầu dịch lấy lên tên qua Nhất thòi tuyệt thẻ một tiếng Cũng không ra tay Ông dùng nhìn hai người biểu diễn Là giáo luật giáo huynh ở trên tài cao những mày nói Luật tuyệt thanh như thế nào còn chưa ra tay Chẳng lại thật sự không nghĩ ra được biện pháp hay sao Cứ đứng lằn lóc ở dưới cột cờ như vậy làm cái gì Sốt Trần miệng cười Vâng huynh, huynh không nền gấp như vậy Nàng đã nghĩ ra được biện pháp rồi Tài hồng ngư nghĩ hoặc nói Sốt Trần làm sao mà biết được Luật tuyệt thanh đã nghĩ ra biện pháp Sốt Trần Nhìn khoái miệng, tư cười của luật tuyệt thanh Cười nói Nhìn sắc mặt của nàng sẽ biết Đúng là đã nghĩ ra được cách rồi Giác luật giáo huyên nhìn thoáng qua luật tuyệt thanh Lại nhìn thoáng qua rất trần nói Vậy nàng đang làm gì vậy? Chẳng lẽ tính nhường sao? Nếu như vậy, ta nhất định sẽ không tha cho nàng Ta hồng ngư vừa cười vừa nói Khó lắm mới thấy đường Có một người có khả năng toàn thắng Ở cả năm hạng 1 Nàng nếu nhường, ta cũng không tha cho nàng Suốt Trần mềm cười nói Sẽ không Gia luật giáo nghi nhìn gương mặt tự tin của Suốt Trần Cật đầu nói Hy vọng là như thế Chỉ cần đặt hết sự Có thể giành được hẳn nhất ở cả năm hạng mục Ta sẽ bàn thưởng hỗn hợp cho nàng Đây chính là nhân tài trong năm khóa gặp Ba người vừa nhìn xuống sân thi đấu vừa nói chuyện chỉ thấy sữa sân lâu giật được nhìn Bắn một lúc 30 mũi tên Nhắm thẳng đỉnh chót cột cờ mà bắn tới Mà tình anh chị Nhảy vài cái cũng sắp lên đường đến thịnh cột cờ Lục tuyệt hành vẫn thắt lưng một cái Trực tiếp từ trong đồng vũ khí bên cạnh Lấy một hành đao Thừa độ sắc bén nhất Vô lòng và gật đầu Cực kỳ phong độ tiêu sái đến bên cột cờ Huyền cười Cùng lưu giật Cùng tẩy nhã chỉ Đoàn đao một tiếng Phập một tiếng Chém vào thịnh cột cờ Đoàn đao sắc bén vô cùng Một đao chém xuống cột cờ Rắc một tiếng Rồi đợi xuống Khói miệng đồ tuổi thanh cong cong, đứng giật một bên đang kinh ngạc nhìn chăm chú Cùng tay nhảy chỉ, đang cố trở lên đỉnh, nói thật là ngốc à Sau đó, không vội, không chậm, tiêu sái tím lên Đi tới ngay trước cột cờ, bị đốn ngã xuống đất và tuổi hành một đao chém đứt, rất hồng một chân túi gấm thuận tay, cắm lưng đao xuống đất Lên mở túi gấm lấy vẹn vẽ, vẽ ở bên trong ra Chị thấy bên trong bản vẽ có vẽ một viên ngọc trai khéo léo Trên mặt khối hợp là một sợi xích vàng mảnh Các bạn đang nghe chuyện, tại chuyện audio tại truyệnaudio.xyz Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Xem ra là một vòng tay Lực Tuyệt Thanh lập tức vẽ mặt hấp tuyến Trừ những người ở trên đài cao Có lầm hay không Phải tìm một viên ngọc trai nhỏ Bằng ngón chân út Trong một đống đổ lớn như vậy Đây không phải là khó hơn cả việc Bỏ kim đáy bẹ hay sao Sẽ là gió hiên mà to mắt như Lực Tuyệt Thanh Trầm nhảy mắt đột nhiên hát hát cười nói Lực tuyệt hành này, lực tuyệt hành này Thì nhìn là nghĩ ra được biện pháp như vậy Thật sự là đơn giản, cũng chỉ có nào mà nghĩ ra được Chốt trần, mắt cũng khó ném được ý cười nói Cùng với việc hao tổn tâm cơ Suy nghĩ, làm việc như thế nào Mới lên được tôi gấm Không bảo trực tiếp bắt tay Vào việc làm từ phần gốc Hoặc bị bên ngoài mới hoạt Cô thể ở trong thời gian nhanh như vậy Tìm được phương tiện tốt nhất Biện pháp màu lệ nhất Mình thật sự cao hơn hai người kia còn một bọc Tài Hồng Ngư vừa mỉm cười vừa nói Khả lắc độc tự hành Tư giảm lượng dài dạ Thẳng đến chỗ quan trọng nhất Ta đặng sao cho đến bây giờ chưa từng nghĩ qua biện pháp này nhỉ Quân công ta đã bố trí Cượng hữu tư này đơn giản nhất Cũng là khảm nghiệm sự ứng biến nhất Vốn là muốn nhìn xem nàng sẽ nghĩ được biện pháp gì đơn giản nhất Lại hữu hiệu nhất để phá giải Biện pháp nào có thể sử dụng Ta cũng đừng nghĩ đến Nhưng mà ta ngàn vận là cũng không nghĩ đến Nàng lại dùng một bệnh pháp nhắn gọn, không ngờ như vậy Cuốn đêm một cọc cờ bố trí mạnh như vậy Chính là muốn khảo nghiệm công phô khinh công Dùng trái thần cho chặt tựa gấm như vậy Chính là muốn khảo nghiệm tài bắn cung của các nàng Không nghĩ tới nếu có được thực hành Một chút này tác dụng cũng không có Cái gì độ chuẩn, kinh công trực tiếp một đao là giải quyết ngay tức khác là hồng công, một bụng ta để lo lắng cho ta Ta thật sự đúng là thông minh quá vì thông minh hại Giúp Trần nhìn cười nói. Ý tưởng của nàng không hạn chứa theo để thành tình mà suy đoán được. Ngươi khẩu tâm muốn bố trí khảo nghiệm gì đó với nàng. Rằng nếu không cho ngươi giản lược nhập vào dường ra, thì cũng chính là từ dường ra nhập vào giản lược. Ngươi cho rằng cần phải suy nghĩ sẽ cẩn thận, thì nàng sẽ trực tiếp lượt bớt. Ngươi cho rằng nên đi qua nhận qua gì đó, thì nàng dù có suy nghĩ cũng không hiểu. Ngươi nói người này khó có nói, đây là thiên tài hay là đứa ngốc đây? Vừa nói với những không được cười hành tiếng Giác luật giả huyên vừa cười vừa nói Hồng Ngư ước vẽ trong túi gấm của nàng Vậy cái gì vậy Nàng muốn nàng ấy tìm thấy gì thế tại Hồng Ngư lập tức cười giả hoạt Là một vòng tay ngọc trai Chị nhỏ bằng ngón tay cái Thiếp muốn xem nàng sẽ dùng cách gì Để tiến ra nó trong đống vật lớn kia Giác luật giả huyên vô cùng xuất trần vừa nghe Lập tức hứng thố nhìn xa xa Từ tuổi thanh đang trưởng mấy người ở trên đài Chừng chẳng thấy Lục Tuyệt Thanh Nhưng mà tức giận Không gọi cười nói Lần này xem ra Nàng tạo ra kinh hình gì đây cho chúng ta Hy vọng không phải là Tiếng hát là được Đứng ở trong sân Lục Tuyệt Thanh oán giận Chừng xuất chẳng ăn nào lần Đáng chết Vẫn nhậm như thế Tìm sao được Thu hậu lại đánh mắt chừng người Nhưng bên phía đống vận phẩm chất Cao lớn Như nối ở cách xa đó Ta buồn bực Ta phải tìm cái khi nào mới thấy đây Chậm dã Đi lên phía trước Chừng đống vận phẩm Chân cao thẳng một ngọn núi ở trước mặt đến ngận người Bên cạnh, Tài Nhã Trị cũng luôn giật Cũng đã đều lấy được dấu gấm của mình Lúc này đều là vẻ mặt giỡn khóc giỡn cười tiến lên trước đống vật phẩm Vì thế, lực hiện một to hình ảnh kỳ quái Ba người không nói được một lời đứng trước đống vật phẩm cao như núi Nhìn đến ngận người Suy nghĩ một chút, Tài Nhã Trị vẫn là người sẵn khoái nhất Không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất Lên trực tiếp ngồi sẵn xuống Di chuyển từng món đồ bởi chất hành động nối nhỏ Cẩn thận tìm kiếm vẫn được vẽ trong bức họa Có lúc là đồ vật to như bình hoa chẳng hạn Bên trong cũng có thể cất dấu đồ mình muốn tìm Không khỏi càng thêm tham hại tìm kiếm Lâu giật lường lại một chút cũng ngồi sợi xuống Nhưng mà không phải là tìm từng món đồ một Mà không cần nhìn đến mấy món đồ lớn Chỉ nhầm vào mấy món đồ nhỏ để tìm kiếm Không giống cả nhà chỉ đồ vật nào đều kiểm tra một chút Giống như tìm gì đó đều phải có quy luật vậy Lục Tự Thanh như ở trước Đứng ở bên cạnh nhìn đống vật phẩm Nhiều đồ như vậy Muốn mình tìm, vậy phải tìm đến bao giờ Hình ảnh ở trong tay bản vẽ Một chiếc hoa tai ngọc trai nhỏ xíu Như thế này Có thể được đặt ở chỗ nào trước Trong nghiên mực nhỏ Trong mắm trà lớn Với tính cách bường bãi của mình Tìm thấy đúng là gặp quỷ rồi Như mày nhìn bốn phía Thế quần chúng vây quanh, đều dính cổ dài ra nhìn ba người, cây mặt hứng phấn cùng kích động, chung quanh cũng không có. Vừa rồi, khi nhìn thấy mình chạy đứt cổ cờ, mà bọc phát ra tiếng hoán hô, tiếng thiên động điện, lúc này đều nín thở, hướng thần nhìn mình chờ đợi. Độc tuyệt thanh ở đứng tại một chỗ nửa ngày, đột nhiên cười ha ha, tiếng cười của nàng lập tức hấp dẫn ánh mắt của quần chúng vây xem. Độc tuyệt hành cực kỳ đắc ý, ngờ mặt lên trời, cười to ba tiếng. Sau đó, biến sắp giống như căn bạn vừa rồi, không phải là mình cười, mặt nghiêm trang không chút thay đổi. Người vợ xem lập tức đoán mò, người này không phải đã có vấn đề về hành kinh đó chứ, thay đổi sắc mặt đến là nhanh. Đục tuyệt hành cũng không thèm nhìn tới, phật phẩm chất hành một nỗi ở trước mặt. Lúc này, tư cười đi về phía đám người xung quanh, chỉ thấy nàng cùng vài người huyên thêm một lát. Vài nữ tựa kia trên mặt vừa mừng vừa sợ, đi theo đục tuyệt hành bước lại đây đứng ở trước đống vật phẩm, Lục Tử Hành mỉm cười, công tay lên nói: "Các tỉ muội, mời." Tiếp theo, ngay tặng trước mắt bao nhiêu người, mọi người im lặng khiếp sợ, và đứng từ cùng nhau ngồi xổm xuống, ngay tại đống vật phẩm trước mặt, Lục Tử Hành bắt đầu tìm kiếm đầu vật. Tề Hồng Ngân ngồi trên đài cao, vỗ tay một tiếng. "Ta xem như nàng phụng đang rồi, ta bố trí những đầu vật như vậy, chính là muốn, muốn khảo nghiệm xem năng lực tìm kiếm tốc độ của nàng." Cùng ánh mắt tinh tường, lãnh lực phân biệt cái đầu gì nên loại bỏ, cái gì không nên loại bỏ. Lục tuyển hành hầy, ngược lại trực tiếp tìm những người như vậy để tìm kiếm giúp nàng. Không chỉ có nàng nghĩ ra được cách ấy, nhưng người cùng tìm còn gì là phân biệt tinh tường tìm tòi nữa. Nàng lại là hộng phí một mảnh tâm tư của ta rồi. Vừa nói, vừa tức cũng không được, không tức cũng không được. Sao lột xóa hiên lắt đầu cười. Ta đánh giá cao nàng rồi, đánh giá cao nàng rồi. Ta vốn cũng có đàn suy nghĩ, nàng sẽ dùng biện pháp gì, làm sao có thể ở trong một đống đồ, chất cao như núi kia, tìm ra được một vật trong bản vẽ. Không nghĩ thế, nàng chẳng nghĩ biện pháp gì cả, trực tiếc tìm những người như vậy hỗ trợ, còn cần gì kỹ xảo cùng năng lực nữa. Khuất Trần cũng không đồng ý nói. Lời này cũng không đúng rồi, còn có người có thể dùng, vì sao lại không dùng? Còn có người hỗ trợ, thì sao lại không cần giúp đỡ? Cùng với một người ở trước một đống phẩm trái cao như núi này Không bằng tìm phần đau người tới giúp đỡ Đây chính là biện pháp mau lệ nhất, lại dùng ít sức lực nhất Tại hồng ngơ nhìn lực tuyệt Hanh đang đứng ở một bên giữa sân Cười tụng tỉ nhìn vài nữ tử trước mắt đang giúp nàng tìm đồ Nói Hây, đáng tiếc, một phêm khổ tâm của ta đã ổn phí rồi Ta cho rằng muốn như vậy dài Nàng cư nhiên lại trực tiếp tìm người đến hỗ trợ Nhiều năm như vậy, ta mới thấy được Người đầu tiên như thế đó Dám ở trong đại hội cầm đạt tìm người giúp đỡ Xem ra, thả lệ của đại hội Thật sự còn quá thiếu sót Lần này trở về, ta nhất định Ta hoàn thiện mới được Lần sau nhất định sẽ không để cho quỷ liên tinh này Tìm được sơ hở Giác luật giáo hiên tò mò nói Không biết, này dùng cái gì để lấy cớ Tìm người hỗ trợ nhỉ Ta nghĩ những người này cũng không dám thực thiện Tiến vào hỗ trợ được đâu Bởi vì Ta nhã trì, nhìn lực tuyệt hay làm như vậy Lập tức, cũng tìm người đến giúp Chính là tìm vàng người Ai cũng được lắp đầu không dám Không khỏi nghi họ hỏi Suất Trần bật cười nói Này còn có ý kiến gì hay đây Không chừng, em bán người khác cũng nêm Nếu không, ai lại can tâm hỗ trợ như vậy chứ Giác bật giáo huyên nhà xuất Trần, nợ giật sổ nói những mài dầm tư một lát Lập tức cười ra nói Ha, ta hiểu rồi Ông Manhattan, người có mệnh lực lớn như vậy có thể làm cho nữ tử can tâm tình nguyện bị phạt. Cũng muốn không tuân theo quy định, chỉ có sự băng phương của chúng ta. Lộc tuyệt thanh này cứ nhìn mát đẹ đến nền đác, thật là to gan, tâm tư thật hay. Tây Hồng Ngọc vừa nghe vậy, lập tức hiểu được những sắc trần bí nhát tựu vào ghế, chai miệng ha hà ha cười xuyên. Lộc tuyệt hành này thật là có cá tính. Nhiều người đúng là có tác dụng hơn, chỉ đến một khắc đã có thu hoạch, rất nhanh đã kiếm được vòng tay ngọc trai ở bên trong một ống nước bút. Nữ tử thang lập tức cực kỳ đáp ý, cựi ha ha, sau đó ông vài từ cô nương nói nhỏ vài câu, vài đối tử về mặt đậu bừng chạy về phía đám người đang vơi xem. Mà thì vậy thì chỉ trật tự ở bên cạnh cũng không khó làm có mấy người nữa. Đám người vơi xem ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, mình nhận rất đơn giản. Bởi vì quy tắc trận đấu không có ai nói là không được tìm được hỗ trợ, mà người mặt hàng trong tiềm thức đã sẵn một thói quen ở trong đại hội cam đạt không cho phép người hỗ trợ, cho nên ấy sẽ cư tuyệt tại nhã chỉ. Đây cũng chính là nguyên nhân, tại nhã chỉ không có tận cách này, bởi vì thói quen quy tắc ngầm, lại là quân mất trận đấu cũng không phải, lại không cho phép người hỗ trợ. Lục Tuyệt Hành trong tay nâng vào ngọc trai, cười tao nhã, bước đi nhẹ nhàng khéo léo, từng bước một đi về phía tại Hồng Ngư. Thì sau lưu dịch cùng tại nhã chỉ cũng đã dừng tìm tìm lại định tính lại. Đến vừa tại chỗ, nhìn bóng dáng Lục Tuyệt Hành, tại chỉ vẻ mặt không cam lòng. Vô cùng ánh giận, hùng hằng đáo văng bình hoa ở bên cạnh chân đi, xoay người đi về phía Nhị Vung Phi. Luật giận đứng tại chỗ, khỏe mồi nhích lên một tiếc cười. Trong mắt có thưởng thức cùng bất đất sĩ. Đã sinh Du, sao còn xin Lượng? Nhưng nếu không có Lượng, chỉ sợ Du sẽ tịch mịt mà thôi. Nhẹ nhàng đem vòng tay Ngọc Tra đẹp vào trong tay tẻ hồng ngư. Luật Thuyết Thanh, mặt tươi sói, nhìn xuất chẳng ở bên cạnh. Xuất chẳng miệng cười nói, còn có một cửa cuối cùng nữa. Lộc tuyệt thanh nhớ mi nói, nguyên tâm, đã nhất định sẽ thắng. Tại hùng thấy hai người chỉ đoán nói chuyện, hồn nhìn không có để người khác chủ trì là nạc vào mắt. Không khỏi hoa nhẹ một tiếng, niềm cười nhìn lộc tuyệt thanh. <cười> Kỷ thứ tư, lộc tuyệt thanh thắng. Lần nói vừa dứt ngồi chủ quanh lập tức để hô rộng, hoan hô. chưa từng có, người nào ở trong đại hội cam đạt, chiến thắng ở bốn cửa, chỉ cần nói về điểm này thôi cũng đang đột làm cho người ta điên cuồng. Sở Lập Giang nhìn Lục Thế Hành nói: "Lục Thế Hành, ta rất kỳ vọng vào buổi tối hôm nay, ta muốn nhìn thấy khí tích từ người muốn được nhìn thấy kỳ tích mà mắt hạt nhiệm năm nay chưa từng có." Lục Thế Hành đứng nghiêm dơ tay trào theo quy quân đội của gia Lập Giang hiên: "Vì đại vương ban thưởng, Thế Hành nhất định sẽ cống cung tận tụy, chết cũng phải giành được hạ nhất. Vì xuất giao tranh thì đại vương vì mạt hạt, quan trọng nhất là vì Thế Hành, ta sẽ lập tức làm nên kỳ tích." Sở Lập Giang cười nói: Nó linh tình cái gì vậy, chẳng sai cái gì cả Được Tuyệt Hanh hát, hát cười, hẽ vào vật ta xuất trần khẽ nói Đương nhiên, con La Vi xuất trần nhà ta Vì không thể để đại mỹ nhân của ta rơi vào miệng sói a Tuyệt Hanh ta cũng còn nỗi khổ đánh phản nước vào trong bụng có dư lệ cũng phản nước vào trong lòng Có... Được rồi, được rồi, 4 cười là đường thứ nhất rồi Đã đặc lý rồi Xuất trần bố một phát đậu lên đầu Được Tuyệt Hanh Cười cười cắt ngang lời nạc Được Tuyệt Hanh xoa xoa cái đầu, tí quất nhìn xuất trần Dưới chân, lại oán hận, đá xuất sắt chân một cước. tại Hồng Ngư thấy hai người nói chuyện náo nhiệt, không khỏi cười nói. Đồng tử Thanh, đi chuẩn bị một chút đi, buổi tối sẽ diễn ra trận thi đầu cuối cùng. Tài rất hi vọng người sẽ giành được thắng lợi ở cửa cuối cùng này. Tại ra thành tích từ trước đến nay chưa từng có ở mặt hạt. Đồng tử Thanh ha ha cười nói. Không phải là múa rồi sao, nếu người ta chỉ là chuyện nhỏ. Tài Hồng Ngư lập tức cười nói. Thi múa cũng không phải là múa bình thường. Đó, nhưng lại là cửa khó nhất trong 5 cửa đó Người để xem thường